Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Càng sinh nhiều thì càng mua nhiều, càng mua nhiều về sau càng kiếm nhiều tiền hơn. hắn nhún nhún vai, đem chuyện kiếm tiền đơn giản giống như là chuyện ăn cơm, làm cho người ta nghe xong rất là tức giận. Nếu kiếm tiền đơn giản như vậy, nàng mấy năm nay làm chi vì một chút tiền nhận bút mà viết toàn thân đau nhất, vắt hết óc ra, lại còn thường thường mất ngủ thần kinh suy sụp chứ. Vất vả như vậy mới kiếm được một chút, Hán thật sự là tức chết người mà. Năm ngàn Nàng đột nhiên mở miệng nói Cái gì là năm ngàn chứ? Hắn trợn mắt nhìn không hiểu được câu này là sao? Vì sao tiền tiêu vặt hàng tháng là năm ngàn? Nàng lạnh lùng cam hận nói Cái gì chứ? Vì sao? Hắn kêu to Dù sao, anh có thể dựa vào tiền kiếm sinh tiền Càng sinh càng nhiều, càng kiếm càng nhiều Nếu như năm ngàn không ngủ Anh có thể đi sinh tiền tiền Kiếm tiền tiền tiêu vặt Cứ quyết định như vậy đi Nói xong nàng xoay bước rời đi Lưu lại lý du về mặt khóc không rán nước mắt, sững sở tại chỗ mới đuổi theo lão bà. Lão bà, làm sao có thể như vậy? Anh muốn kháng nghị nha. Lão bà Hạ tâm quý đầu. Đem tầm mắt theo phương hướng cha mẹ biến mất mà tiếp tục chơi máy tính. Bé phát hiện trong nhà có ba. Đối với bé mà nói chỗ có lợi nhất là chỗ mẹ quản giao bé ít hơn cũng không rảnh tính toán cho bé ngồi máy tính bao lâu hoặc là nhìn lén bé đang làm cái gì. Cho nên có ba thật là tốt ba ba bạn tuế mà mang nàng đi dạo phố mùa này mùa nọ thân ái tặng nàng hạ thanh mộng có thể miễn cưỡng nhận bởi vì mấy vạn đối với Lý du mà nói không đáng kể nhưng mà hiện tại hắn còn mang nàng đi xem phòng ở nhưng không phải là phòng ở bình thường mà là biệt thự có sân độc lập hơn một ngàn vạn hắn có phải là có tật xấu rồi hay không không cần nàng dùng sức lắc đầu cự tuyệt đòi xuống xe xem không mất tiền làm chi lại không cần chứ Nhìn thấy vẻ nọt của nàng liều chết không muốn theo. Lý Du buồn cười cất tiếng hỏi. Nếu không mua, làm chi lại còn muốn xem. Xem xong sẽ sót nha. Nàng lơm hắn một cái tức giận nói lại. Có lẽ anh sẽ mua nha. Em chỉ sợ như vậy. Em không cần đi xuống. Muốn đi thì anh tự đi đi. Có thật không? Anh đi đi. Được. Nếu như vào lòng anh trực tiếp, tại đây đặt cọc, mua ngay luôn đó. Lý Du gật đầu nhìn nàng một cái. Để cười xuống xe. Trước khi đi đột nhiên nói với nàng một câu như vậy. Anh nói cái gì chứ? Hạ Thành mộng nhé mắt mở to, lập tức để cửa xe chạy theo xuống. Lý Du, anh dám mua sao hả? Nàng nhìn hắn gầm nhẹ. Em có thể đi xem, xem anh có dám mua hay không? Hắn lại hướng tới nàng nhích miệng cười, rồi sau đó lại trường mắt nhìn nàng, mới xoay người đi vào trong cổng, bóng dáng biến mất. Hạ Thành mộng tức giận ở cửa xe dậm chân, biết rõ đây là quỷ kế hắn dẫn nàng vào theo... Mà lại vẫn không có biện pháp khống chế chính mình từ chối trong chốc lát rồi cũng nâng chân đuổi theo Nàng phải giam sát hắn Miễn cho hắn đặt lọn cọc tiền Mà loạn mua phòng ở Nhưng khi bước vào cổng Nàng lại bị phong cảnh xinh đẹp đến mức dừng bước Quên cả mục đích vào đây Thật là đẹp thảm cò xanh, những cây cổ vụ Bóng dáng cao lớn, hàng rào màu trắng Với đồ loại cúc ba tư lay động trong gió Có màu hồng vấn, màu trắng màu tím Từng đám lớn Còn có cây hoa hồng leo thành tường ràn, quấn quanh rịch đồ màu trắng, môn khung cảnh thanh nhã tươi đẹp. Phòng màu trắng, cửa rèm màu lam, ngầng đầu lên, rào chắn ban công lầu 2 cũng là màu lam, ban công còn có một cây dù màu lam to che nắng, cảm giác rất là thoải mái, làm cho nàng muốn ngồi dưới bóng cây mà nằm ngủ trưa hoặc ngẩn người, hoặc nghĩ gì viết những tình tuyết hay những câu chuyện xưa xúc động. Trời ạ, làm sao lại có một căn nhà đẹp như thế? Quả thực là giống ngôi nhà trong mơ của nàng. Giống như đúc, làm sao có thể chuyện trùng hợp như vậy chứ Nếu như có ngày nàng ở Nàng nhất định Hạ thanh mộng ngẩn ngơ lập tức dùng sức lắc đầu Không được, không được Nàng đã đang suy nghĩ cái gì vậy chứ Loại nhà này không cần hỏi Cũng biết giá là không tưởng Giá có thể làm cho da đầu của nàng trôn lên Mà nàng thì làm sao có chừng đó tiền Không được, không được Màu màu đánh mất cái ý niệm này trong đầu Thanh tình một chút đi Tuyệt đối không thể ở trước mặt của Lý Du Lộ ra biểu tình yêu thích Nếu không có trời mới biết, hắn có thể ngay cả giá cũng không hỏi liền mua xuống. Với hiểu biết về hắn, cũng dùng ái nàng của hắn, tuyệt đối sẽ không phải là không có khả năng đi. Dùng sức lắc đầu, lại vỗ vỗ mặt mình, nàng hít sâu một hơi, muốn mình thanh tỉnh lại một chút, mới lại một lần nữa bước vào gian phòng tràn ngập phong cách hy lạp kia. Nàng rốt cuộc đã ngây người bao lâu rồi nhỉ, đã lãng phí mất bao nhiêu thời gian rồi, hắn sẽ không phải là quyết định mà ký giấy tờ đi, chạy máu chạy mau nàng đầy cười chạy vào trong phòng, tiết kế bên trong không một chút xa hoa, mà là phong cách ấm áp đập vào mắt nàng, làm cho nàng thiếu chút nữa quên đi chính sự. nàng lại dùng rất lắc đầu. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện